Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thoát khỏi ảo cảnh thì Trang Phan lập tức lao lên Đem bọn họ từ trong ưu mê của ảo cảnh kéo trở về Lúc này thì Mã Lân, Thiên Minh cùng hắc quỷ dạ xoa mới dần dần hồi tỉnh Chuyện, chuyện này là sao? Ngay khi vừa mới tỉnh táo trở lại Trước mắt của mọi người cảnh tường hoàn Mỹ đều biến mất Cổ tố sum suy bị thay bằng gốc cây khô héo. Hồ nước trong vắt bây giờ chứa đầy dịch thể màu đỏ, nhìn qua nhìn là máu. Thiên Minh có chút hốt hoảng liền hét lên. Mã Lân thần sắc đại biến nhưng nghĩ tới điều gì thì vội nói: "Thật không ngờ ta tính toán kỹ lưỡng mà vẫn rơi vào ảo cảnh của tâm trận. Công máy có chưởng phá quốc sư gọi tĩnh, nếu không chỉ sợ phải tán thân ở nơi đây." Mao hướng cửa Nam thoát khỏi Trần Pháp, đem kiến ký tức này phá bỏ, xong xuôi hết thầy lại tiếp tục cận hành tâm Trần Pháp, một lần ra tay thu phục xương cuồng cũng không muộn. Mấy người còn lại bị lời nói của lão làm cho thanh tỉnh, tất cả nhớ tới những gì vừa nãy Mã Liên nói, muốn phát đi dị tượng phẩy nhập Bắc xuất Nam, dù có nghe thấy hay là nhìn thấy bất cứ một hư ảnh dục hoặc nào, Cống tuyệt đối không thể ngay lập tức tiến vào trong hạch tâm, cái đó lại nhớ lại ảo cảnh vừa nãy, hung hiểm vạn phần, khiến trong lòng ai nấy đều không khỏi rét run. Thiền Minh đưa ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Trương Pha, trong lòng dấy lên lo sợ bởi hắn biết Trương Pha có thể từ trong ảo cảnh lợi hại kia thoát ra khẳng định thực lực không phải là tầm thường. Thế nhưng mà Thiền Minh đâu biết được rằng Việc Trăng Pha thoát được ảo cảnh hoàn toàn không liên quan đến thực lực của hắn, mà là do may mắn. Bởi lẽ mà kẻ phóng thích tu vi tạo ra ảo cảnh kia, hay nói chính xác hơn là sưng cuồng không biết được rằng, Lý Hồng canh bản không phải là lão bà của Trăng Pha, hơn nữa lại đang bị giáp hồn thì làm sao có thể đối với Trăng Pha mà nói ra mấy lời tình tứ dễ nghe như vậy. Chính vì điều này mà Trương Pha mới nhận ra bản thân rơi vào ảo cảnh từ đó, may mắn thoát ra đem mọi người gọi tỉnh. Phía bên kia Trương Pha sau khi ổn định lại tâm tình thì đưa mắt nhìn Lý Hầm, chỉ thấy trên nét mặt ngây dại của nàng, ánh mắt vẫn xa xăm rượu vợi. Hắn thở dài nghĩ tới câu nói chứa đầy nhu tình hồi nãy trong ảo cảnh, trong lòng có chút chua xót tự vấn bản thân. Tại sao mấy chị gặp Mẫn Linh Hồng chưa lâu mà hắn đã si mê nàng như vậy? Có lẽ đây chính là Hoàng Thiên sắp đặt mối lương duyên cho hắn. Càng nghĩ chăng pha lại càng cảm thấy ghen tị với Trương Phong, sự thù ghét cũng vì đó mà nhân lên gấp bội. Hắn muốn tự tay giết chết tình địch khiến Linh Hồng mãi mãi là của mình. Sau khi thoát khỏi ảo cảnh, mắt lần một đường dẫn toàn người xuyên qua yêu khí mịt mù đem kết cấu của tâm đại trận phá bỏ. Cái đó tiến nhanh về phía cửa nam để thoát ra ngoài. Ngay khi mà bọn chúng vừa tiến ra thì khối kén đặc hình thành từ ngũ khí cũng dần dần tan biến, để lộ ra cảnh chân thật ở phía trong. Gốc cây cổ thụ khô héo vẫn còn đó, ao máu cũng vậy, chỉ là lực lượng yêu khí chẳng biết từ lúc nào đã nồng đậm hơn rất nhiều. Đi thôi. Et đại chúng ta có thể tiếp cận hạch tâm của đại trận rồi, ta thật lòng muốn xem mầu tinh thượng cổ hình dáng như thế nào. Mã Lân dường như không thể nén nhịn được nữa, nói đoạn hắn giằng lấy dương xoáy từ trên tay của ngắc quỷ dạn xoa, đặn lên vai chạy nhanh như bay vào trong trung tâm của đại trận. Cho tới khi đứng trước gốc cổ thụ khô héo thì mới dừng lại. Mã đạo trưởng tiếp theo nên làm gì đây? Trương Phi hiện tại không dấu nổi sự phấn khích nên lên tiếng hỏi. Mã Lệnh nghe thấy như vậy thì không đáp lời ngay. Lúc này mọi sự tập trung của lão chỉ đặt ở góc cổ thủ trước mặt, quan sát thân công ví dễ cây hồi lâu, hắn híp mắt mà cười lớn tiếng. "Cao gia ơi hỡi cao gia, tiếc cho tổ tiên các người khổ tâm dùng kế bày ra đại trận, lại may mắn dẫn dụ được xưng cuồng tiến nhập vào trong." đề rồi cuối cùng lại chẳng thu về lợi ích gì. Hiện tại cho dù ta không có máu của cao giao huyết mạch, nhưng lại có âm huyết trì linh làm môi giới, vừa kích hoạt huyết tâm nhiếp hồn thuật chẳng khó gì cả. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net